Mở túi đồ chị Mai vừa cho Để cho nó ăn Bà vút ve con mèo Như nỡ không rời xa Bà nói với nó như dặn dò đứa con thơ Mai này Không có bà rồi Mà đói thì sang bên nhà cái Mai nhá Đừng đi đâu xa nhá Chứ bà kẻo ăn trộm Nó thấy nó bắt luôn đấy Ở nhà trong nhà bắt chuột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 đã tối từ bao giờ tiếng nhạc nhàng nhà xóm đang phát lên khúc nhạc chào năm mới người ta nghe thì trong lòng lòng nao nao vui sướng chỉ có mình bà là trong lòng buồn rười rời bất giác bà ngâm nga lên khúc hát dô mà ngày bé bà cụ mẹ bà hay dô để rồi sau này bà cũng hay dô con bé mỹ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 con muốn con con nó về thăm con con muốn được nhìn thấy cháu con dù không bồng bế nói chuyện nhưng con cũng cam lòng con kính lạy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.